Sự sợ hãi trên khuôn mặt của bác ta khi nhắc đến chủ nhân Chỉ dừng lại khoảng 5 giây ngắn ngủi Lần trước tao thả mày đi Là vì có người của chủ nhân ở đó Nhưng bây giờ mày đang ở chỗ của tao Địa bản này do tao làm chủ Dứt lời Hùng Dũng tức giận lại đập mạnh dậy dây thừng xuống đất Khiến ai đang đứng ở xung quanh Cũng khẽ dùng mình một cái Chúng mày đâu Chuẩn bị làm lễ cho tao Hùng Dũng hét lớn vào mặt nắm người dưới Tôi không biết bác ta định làm gì nữa Tôi lúc này đây cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cửa ải này không biết có thể an toàn mà vượt qua. Hùng Dũng dứt lời thì đám người dưới của Bắc Hà cũng lần lượt kéo nhau theo hướng cầu thang mà đi ra ngoài. Tuần đoán rằng chúng đang chuẩn bị cái gì đó cho việc làm lễ mà lúc nãy Hùng Dũng có nói. Sau khi đám người của Bắc Hà đi hết, trong căn hầm kiến lúc này chỉ còn lại tôi và hai ông bác. "Rất muốn biết, ẩn oán giữa tao và thằng Bắc Hai của mày đúng không?" Bắc Hai nhếch mép cười khinh, màu cũng theo miệng mà lại phun ra ngoài. Còn Bắc Ca thì bước lại gần tôi, Bắc Ta nhìn tôi chậm chậm và nói: "Thần dữ của trong anh hoàng của tao đã đi đến bước đường này rồi, giờ người thân duy nhất của tao chỉ có mình mày. Chỉ tiếc rằng mày và tao không cùng đường. Con đường mày chọn lại là cùng lối với thằng cốn kiếp kia. Bởi vì những gì bác làm là ác ôn là tàn bạo, hãy thả cháu và bác Hải ra, quay đầu là bờ." Mày nghĩ giờ ta còn có thể quay đầu sao? Nếu không phải vì nó, tao có ngày hôm nay sao? Bác cả hét lớn chỉ thấy vào mặt của bác hai. Từng đường gân trên trán nổi lên, bác cả lúc này vô cùng tức giận. Cuộc đời này của tao bị hủy diệt tất cả là tại nó. Mày thấy rồi chứ? Từng đường gân, mạch máu đang nổi trên người tao bây giờ, thậm chí cả cái mạng của tao cũng không sắp giữ nổi cũng là do nó. Câu chuyện của Hùng Dũng. Hùng Dũng là đứa con trai duy nhất của Hồng Gợi, tùy nhiên lại là con ngoài giá thú và là con của vợ lẽ không phải người vợ danh chính ngôn thuận mà Hùng Khởi lấy về. Từ nhỏ Hùng Dũng và dì út đều không được bố coi trọng. Khổng Dũng vốn hiểu chuyện, cho nên luôn ăn phận thủ thường mà cố gắng học hỏi để vươn lên, để cho Hùng Khởi có thể nhìn mình bằng một con mắt khác. Tuy nhiên mọi chuyện đã dừng lại khi anh ta lên 9 tuổi. Cái ngày mà Hùng Khởi đưa Hùng Khải về nhà chính là ngày bắt đầu mọi chuyện. Mặc dù Hùng Khải là con nuôi, nhưng lại nhận được sự quan tâm yêu chiều của Hùng Khởi. Tất cả mọi điều kiện tốt nhất giáo dục tốt nhất mà Hùng Dũng chưa bao giờ được hưởng thụ thì Hùng Khải lại có được một cách dễ dàng. Mọi chuyện trở nên trở chiêu hơn, khi đến tuổi trưởng thành, đứa em gái ruột duy nhất của Hùng Dũng là Dĩ Út lại đem lòng mến mộ Hùng Khải. Mến mộ ở đây không phải là tình cảm anh em thông thường, mà đó là tình cảm trai gái. Tất cả mọi người đều yêu mến Hùng Khải, thậm chí cả đứa em gái thân thiết nhất của mình cũng dành tình cảm cho cậu ta. Vì vậy, sự đố kỵ lúc này của Hùng Dũng đã lên tới đỉnh điểm. Tình cảm của Dĩ Út dành cho Hùng Khải vô cùng tuần khiết, vô cùng chân thực. Chỉ là một con người vừa máu lạnh, vừa phô tình như Hùng Khải lại không một lần đáp lại. Tuy nhiên Dĩ Út vẫn dành tình cảm của mình cho Hùng Khải trọn vẹn như ngày đầu. Năm đó với âm niu biến Dĩ Út trở thành thần dữ của, của Hùng Khởi và mẹ thất tịch, Hùng Khải mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nhìn thấy. Đình điểm cho đến ngày làm phép trốn sống Dĩ Út, mù phù thủy trong quá trình chăm sóc đặc biệt, Đã phát hiện ra rằng Dị Út không còn trong sạch, và người đầu tiên mà Hùng Dũng cho rằng đã cướp đi sự trong sạch của em gái mình chỉ có thể là Hùng Khải. Dị Út vẫn bị chôn sống, tuy nhiên là chôn sống trong cách bị làm nhục và bị dùng đinh đóng dấu lên mặt rồi mới tiến hành làm phép yểm bùa. Đó là cái cách yểm bùa dã man của cái người gọi là chủ nhân kia. Dị Út không hề được xưng danh là thần giữ của mà được gọi là quỷ dưới địa ngục. Hùng Dũng hận Hùng Khải đến thấu tận tâm can. Nhắc đến Dị Út, Tôi nhìn thấy sự đau đớn tuột cùng trong đôi mắt của bác ta. Thì ra dì út của tôi lại chết thàm như vậy. Nếu không có sự hy sinh của dì, thì mẹ tôi cũng chẳng thể sống và càng không có tôi của bây giờ. Thường thay cho dì út, nghe Hùng Dũng tưởng thuật lại chuyện khi xưa mà khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi đưa mắt nhìn bác hai. Tôi thật sự muốn biết người làm nhục dì út năm đó có phải là bác hai hay không. Bác hai như hiểu những gì tôi muốn nói. Bác khẽ lắc đầu. Vậy suốt cuộc kẻ làm nhục dì út năm đó là ai? Sau khi dị út chết, vì muốn trả thù cho đứa em gái tội nghiệp của mình, Hùng Dũng đã lên kế hoạch để giết chết Hùng Khải. Trong căn hầm kín tại ngôi miếu cổ của dòng tộc, Hùng Dũng cùng ba tên người dưới đã lừa Hùng Khải tới đó. Trong căn hầm kín nặt vô số giáo mác cổ, Hùng Dũng đã đích thân dùng mê giật khói, một loại độc cổ điều chế từ những chiếc quan tài cổ làm bằng gỗ đàn hương. Trong căn hầm kín đã xảy ra xô xát giữa Hùng Khải và ba tên người dưới của Hùng Dũng, Hùng Dũng quyết sống chết với Hùng Khải. Cho nên đã đốt quan tài đàn hương, tạo mê giật khói, cùng chết chung với Hùng Khải. Tuy nhiên dù có tìm đến đâu đi nữa, Hồng Dũng cũng không thể ngờ được rằng, người bị trúng độc khi đó lại chính là mình và ba tên người giấy còn lại, còn Hùng Khải lại chẳng hề gì. Lúc này đây tôi mới biết được rằng, mộng cảnh mà tôi từng thấy trong căn hầm kín, xác chết cô và chiếc ví của chứng minh thư, đó quả thật là của bác hai. Tuy nhiên người chết ở đó không phải là bác, mà là ba tên đồng bọn của bác cả. Hãy nhìn những đường gân trên mặt tao đi. Đó chính là độc của mê giật khói. Bao nhiêu năm qua chỉ để chờ được ngày tự tay ta có thể giết trên nó. Mày có biết ta đã phải sống khổ sở như thế nào không? Bắc Cà chỉ tay về phía Bắc Hai Hùng Khai. Tâm trạng của tôi lúc này đây vô cùng hỗn loạn. Lần này ông giở quá mất, những gì mày nợ tao, nợ em gái tao, tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lãi. Nét mặt của Bắc Cà vô cùng đáng sợ. Bắc Tạt giờ đây như đã mất hoàn toàn tính người vậy. Với mối thù hận sâu như thế, đã khiến Bắc Tha mất cả nhân tính, cho nên tôi vô cùng lo sợ Bắc Hai lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Tôi đưa mắt nhìn Bắc Hai, đầu hai bác gục xuống nhìn vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Vừa đúng lúc đó, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân và tiếng va chạm đồ đạc. Chưa đầy 1 phút sau, thì đám người của Hồng Dũng xuất hiện ngay dưới chân bậc thang. Điều đặc biệt đó là có 6 tên thanh niên bặm trợn đang khiêng một chiếc quan tài kết hoa đỏ lớn tiến lại gần phía Bắc Hai. Đi sau đám người khiêng quan tài là một đám gồm năm bà thím tuổi trung niên, đàng vác trên mình những chiếc bao lớn nhỏ. Sau khi Đạt Quốc Quan Tài yên vị xuống bên cạnh chỗ Hùng Dũng đang đứng, đám người của Bắc Ta liền lập tức bắt tay trang trí căn hầm ký này. Người cắt giữ hỉ đỏ, người kết đèn, treo hoa, người trải bàn đốt nến. Tình cảnh này là Hùng Dũng đang định tổ chức hôn lễ sao? Tôi bèn lập tức đưa mắt nhìn chiếc quan tài lớn ở bên cạnh, nơi mà Hùng Dũng đang đứng. Xung quanh nắp chiếc quan tài này đều được kết hoa vô cùng rực rỡ.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 Hùng Dũng lúc này chẳng khác nào một tên biến thái Những ngón tay của bác ta khẽ vuột ve trên sương hàm của chiếc đầu lâu Đồng thời nét mặt lại tỏ ra vô cùng vui mừng dạng dỡ Chúc mày mau thay đồ cho chú rể đi Hùng Dũng vừa giật lời Mới bà thím lập tức lô từ trong bao ra một bộ quần áo mới Gồm áo vét quần Âu Sau đó thì tiến lại chỗ bác hai Là Hùng Dũng đang muốn tổ chức đám cưới cho bác hai của tôi với sắc chết sao? Em gái Khiến em phải chờ hai mươi năm nay Hôm nay sẽ là ngày vui nhất của cuộc đời em. Em hãy yên tâm mà làm cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này nhé. Dưới mi mắt của Hồng Dũng khẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Đôi bàn tạch của bác ta vẫn không ngừng vuốt ve hộp sương sọ của bộ sương khô. Thì ra, bộ sương khô này lại chính là dì út của tôi. Hồng Dũng muốn làm đám cưới cho bác hai và dì út. Chuyện này chẳng khác nào minh hôn của Trung Quốc vậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này. Mấy bà thím quăng chiếc áo vết lên người cho bác Hai, sau đó thì họ dùng khăn ướt lau sạch mặt cho bác, mặc kệ chiếc khăn lau có trà rát lên những vết thương trên mặt của bác không. Chân tay tôi lúc này cứng đờ, tên mắt sách không biết đã đến và giữ lấy khuỷu tay tôi từ lúc nào. Hắn ta kéo tôi ngồi vào một góc, đồng thời dùng dây thừng mặc cột chân và tay của tôi lại. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đám người dưới tháo dây xích chó trên tay của bác Hai ra. Bác Hai của tôi lúc này đây, ngoài cái lồng ngực đang thở thoi thóp ra, thì tôi chẳng còn thấy chút dấu hiệu nào của sự sống nữa. Ở giữa căn hầm kín này được đặt một chiếc bàn thờ bằng gỗ đàn hương lớn. Trên mặt bàn được bày biện một đĩa mâm ngũ quả, một bát hương, hai cây nến đỏ được đặt hai bên và đặc biệt là có một chiếc phong bao lì xì đỏ được đặt ngay cạnh mâm ngũ quả. "Bắc Hai, Bắc Mau tỉnh lại đi, Bắc Hai." Tôi gào lên gọi nhưng Bắc Hai của tôi chỉ có thể ngước cái đầu nặng nhọc lên mà đảo đôi mắt miệt mỏi của mình nhìn về phía tôi. Ngậm mồm cho tao." Tên mắt xích lôi tỉ trong cặp quần ra một chiếc khăn lớn, sau đó thì nhét vào mồm tôi. Hai bà thím khác thì bắt đầu tiến lại gần chiếc quan tài. Theo chỉ lệnh của Hùng Dũng, hai bà thím khẽ nâng bộ xương khô của Jutland. Từng động tác của họ vô cùng uyển chuyển và thuần thục. Sau khi nâng bộ xương lên, họ lại nhẹ nhàng nhấc bộ xương ra khỏi chiếc quan tài. Giờ lành đã đến." Một trong những tên người dưới thông báo cho Hùng Dũng. Hùng Dũng nhếch môi cười,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 Bọn chúng đang là tổ chức minh hôn cho dì út và bác hai. Mấy bà thím theo sự chỉ đạo của bác cả đỡ bác hai và dì út đứng song song trước chiếc bàn thờ. Sòng xuôi kén bắt đầu nổi lên. Cái thứ âm thanh này nó vốn đã giống như tiếng kèn ná ma rồi mà lại còn thổi trong không gian chật hẹp như thế này, quả thật chẳng khác nào như đang trai tấn tôi. Sau khi kết thúc hồi kén trống, một bà thím khác bê trên tay một chén rượu nhỏ. Sau đó thì dùng kim đâm thẳng vào đồ ngón tay cái của bác hai. Đến khi máu Thì bà ta nhỏ những giọt máu trên tay bác hai vào trước chén rượu Quay sang sắc khô Bà thím khẽ dùng kéo cắt một chút vụn xương trên ngón tay của dì út Đồng thời cũng khẽ bỏ vào trong chén và trộn đều lên Bọn chúng bắt đầu vạch mồm của bác hai tôi ra Sau đó thì đổ cạn chén rượu đó vào mồm bác Cái miệng của tôi ú ớ không thể bật thành tiếng Trước tình cảnh này mà bản thân chẳng thể làm được gì Tôi thấy mình vô cùng vô dụng Sau khi uống chén rượu đó vào miệng Bác hai liên tục ho khan và cuối cùng thì nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Đám người của Hùng Dũng tiếp tục làm lễ. Một bà thím các đuôi tóc của bác Hai cho vào một mảnh vải màu đỏ. Sau đó thì bà ta dùng mảnh vải đỏ đó buộc vào cổ tay của bộ xương giấy út. Hình thức này trong minh hồn là để người chết có thể cảm nhận được người được kết phù thế với mình. Còn đối với người sống thì nó giống như là một tín vật định tình vậy. Song xuôi tất cả mọi việc, Hùng Dũng cười tâm đắc. Bác ta vui vẻ cầm nắm lì xì đỏ ở trên trước bàn thờ và phát cho mỗi người một cái. "Cảm ơn mọi người đã chúc mừng hôn lễ của em gái tôi." Khi chiếc phong bì phát đến tôi, bác ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng rạng rỡ, khác hoàn toàn so với ánh mắt đầy căng phấn khi nhìn Bắc Hải khi nãy. Tôi biết Hùng Dũng lúc này đã mất hết tầm trí. Bác ta lúc này đang bị lòng thù hận điều khiển, cho nên chẳng còn biết thật giả đúng sai gì nữa. Giờ Hùng Khải là chồng của dì Mai rồi. Hồng Dũng cười sáng khoái, tôi chưa bao giờ thấy bác ta sung sướng như vậy. Tôi vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của bác hai không ngừng, đầu bác vẫn gục xuống như lúc đầu, chẳng hề có một chút sức sống nào. Phải làm sao bây giờ? Nếu tôi không làm cái gì đó thì nhất định bác hai sẽ bị trôn sống vào trong chiếc quan tài gỗ kìa. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực vì chẳng thể làm gì được lúc này. Mấy bà thím đã bắt đầu đặt bộ xương khô của dĩ út trở lại vào trong chiếc quan tài. Tiếp theo đó là đến bác hai của tôi. Bắc Hải mất sức, không phản kháng, bác bị đẩy vào trong chiếc quan tài nằm bên cạnh dây út. Tôi cố gắng rằng rợi dây thừng buộc trên cổ tay của mình nhưng lại không thể tháo được nó ra. Làm lễ nhập quan. Một trong số những bà thím hét lớn. Không kịp nữa rồi. Bắc Hải ơi, cái cảm giác này nó như xé nát tim tôi ra vậy. Tôi chẳng thể làm gì mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bác bị chôn sống. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. Bắc Hải của tôi không thể cứ như vậy mà bỏ lại tôi được. Khi Bắc Hải đã nằm yên vị trong quan tài, một bà thím lấy một bát nước đã chuẩn bị tường sẵn, sau đó dùng khăn tre mà rẩy nước lên người Bắc. Song xuôi mọi việc, họ mới tiến hành đóng nắp quan. Tuy nhiên lúc đó, người tính không bằng trời tính, Bắc Hải đột nhiên ngồi dậy. Đồ kinh sợ đó là bộ xương khô của dì út cũng ngồi dậy theo. Đám người dưới của Hồng Dũng sợ hãi mà lùi lại vài bước chân, đồng thời bọn chúng cũng giơ súng lên tạo tư thế phòng ngự. Bắc Hải khẽ mở đôi mắt, mắt Bắc lảo đảo như xung quanh. Lưng người của bác nâng lên hạ xuống vô cùng mạnh, hơi thở hỗn loạn và gấp gáp. Bắc Đức mắt nhìn sang bộ xương khô ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu sao trong tình thế lúc này, tôi lại nhìn thấy sự đau thương khó nói trong đôi mắt của bác. Bắc Hai khẽ thao tấm vải voan trên chiếc váy đỏ của dì út, đan móc vào khuỷu áo của bác ra, xong đó thì nhẹ nhàng đặt bộ xương của dì lại vị trí làm ban đầu. Thế tình hình trước mắt không đáng sợ, đám người dưới đứng bao vây xung quanh cũng dần thu súng về. Đệch thật sự là điều mà mày muốn thấy sao? Bác hai nhìn bác cả vừa thờ vừa nói. Bác cả nhùng một bãi nước bọt xuống đất, giận dữ mà đáp lại. Món nợ hai mươi năm này, làm mày nợ con út, còn món nợ của mày nợ tao, mày vẫn chưa trả đâu. Chất lời Hùng Dũng rút súng từ bên cặp quần, sau đó thì bóp cò toàn bắn bác hai. Tuy nhiên khi Hùng Dũng vừa mới chuẩn bị bóp cò, thì bù một phát, một viên đạn ở đâu bay tới bắn xuyên thùng cạc cổ tay của bác ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều đồng loạt quay về hướng viên đạn đỏ bay tới. Tất cả đám người dưới của Hồng Dũng quỳ rạp xuống đất và hô, "Chủ nhân." Ở trên bậc thềm cuối cùng nơi hành lang, một người có vóc dáng cao lớn, mặc một bộ quần áo kaki màu đen tuyền, mặt đeo mặt nạ đang chĩa súng về phía Hồng Dũng. Người này chính là chủ nhân, một cái tên khiến đám người tầu và đám người dưới của Hồng Dũng phải khiếp sợ. "Đứa nào dám động vào Hồng Khải?" Giọng nói ồm ồm của tên chủ nhân vang lên, Tôi đoán có lẽ là một ông già tầm ngoài 60 tuổi. Ông ta bước chân chậm rãi, điềm tĩnh tiến gần lại phía chiếc quan tài, nhìn bà bác Hai tôi đang ở đấy. Đi theo phía sau ông ta còn có một phụ thủy già, mà lúc trước đã làm phép chôn sống tôi và năm tên người tàu khác nữa. Đám người dưới của Hồng giống không dám đứng dậy, thậm chí còn không dám hướng đồng nhìn. Nét mặt của bác cả lúc này vừa có chút sợ hãi hoang mang, lại vừa biểu lộ rõ sự không cam chịu khi kế hoạch đã sắp hoàn thành thì bị phá vỡ. Tên chủ nhân giơ súng trên hòng sống vào một bên thái dương của Hồng Dũng, giọng ta nói: "Không được sự cho phép của ta mà mày dám tự ý bắt người, cái mạng chó của mày còn chưa bằng cái mạng của nó." Tên chủ nhân chỉ tay vào Bắc 2 đang ngồi trong quan tài, ý là chỉ mạng của Bắc 2 tôi. Hồng Dũng đột nhiên run mạnh, chân tay tứ chi run lên liên hồi, giống như là người bị bệnh động kinh vậy. Đặc biệt, miệng của Bắc ta có bắt đầu có hiện tượng rủi bọn hét. Tên chủ nhân hơi ngẩng đầu về phía một phù thủy Không cần tây chủ nhân nói, mụ ta cũng hiểu mà trả lời lại rằng: "Khư chủ nhân, là Hùng Dũng đã dùng bùa chú để yểm bùa Hồng Khải, nhưng tình trạng của Hồng Khải bây giờ thì có thể khẳng định được rằng, Hùng Dũng đã bị bùa chú phản lại. Giờ người trúng bùa là Hùng Dũng, chứ không phải là Hồng Khải." Từng mạch máu tím đen trên khuôn mặt của Bắc Ca lúc này giăn căng tối đa dưới lớp da nhìn vô cùng khiếp sợ. Với tình hình này tôi nghĩ rằng Bắc Ca có lẽ cũng không trụ được bao lâu. Hai con ngươi trong mắt Bắc đột nhiên trở nên trắng dã. Miệng cũng đồng thời há to nhìn vô cùng đáng sợ. Kinh khủng hơn đó là chân người bắt đầu mỏng dài đặc lông đen. Đám người dưới vô cùng khiếp sợ, tất cả đồng loạt lùi về phía sau lão chủ nhân kia. Lão chủ nhân vẫn vô cùng bình thản, hai tay vắt sau lưng đứng xem mọi chuyện đang dần diễn ra. Khủng đúng như phát điên, bác Tàn lão mạnh về phía bác Hai túm lấy cổ của bác. Bác Hai liên tục ho sặc sụa, nhưng vì sức lực không còn nhiều nên chẳng thể chống trả lại. Nhìn Bắc ca lúc này chẳng khác nào một con vượn lông lá đầy mình, đang cố sức giết chết con mồi vậy. Khuôn mặt tím đen cùng với đôi mắt trắng dã lại càng khiến cho bộ dạng của Bắc ta trở nên đáng sợ hơn. Tôi vẫn ngồi tại vị trí cũ, miệng uớ ớ không nói nên lời. Đôi mắt tôi nhìn lão chủ nhân cầu cứu, hy vọng rằng lão sẽ cứu lấy Bắc hai thêm một lần nữa. Lão chủ nhân đưa mắt nhìn tôi. Mẹ kiếp, lúc này đây tôi lại thấy ánh mắt của lão ta vô cùng quen thuộc, giống như là tôi đã từng gặp rồi vậy. Tuy nhiên đó không phải là điều tôi quan tâm nữa. Tình thế của Bắc Hai lúc này đây vô cùng nguy cấp. Tôi làm mạnh về phía Bắc Hai, nhưng vì hai chân bị cột chặt bằng dây thừng, cho nên theo quán tính mà ngã nhào về phía trước. Thật không ngờ người đỡ tôi dậy lại chính là lão chủ nhân kia. Không như thế, lão ta còn tháo đống dây thừng được buộc chằng chịt trên cổ tay và cổ chân của tôi ra. Song xuôi tôi vội vàng lao tới chỗ Bắc Hai và đẩy hùng dũng ra. Trên cổ Bắc Hai lúc này hiện lên rõ những dấu tay tím đen của hùng dũng. Không dùng phát điện lại tiếp tục lọc tới. Tuy nhiên khi nhìn thấy tôi chắn ở trước Bắc Ha, thì đôi bàn tay lung la của Bắc ta lại khẽ thu lại. Út, Út ơi. Miệng Bắc ta uỡ, có lẽ vì ngoại hình của tôi khá giống dì Út, cho nên với thần trí không ổn định của Bắc ta lúc này, đã lầm tưởng tôi thành dì Út. Tuy nhiên cái khoảnh khắc lầm tưởng đó diễn ra không lâu, từ trong miệng của Bắc ca đột nhiên thổ ra một ngụm máu đen sì như mực. Hai con người trắng dã cũng trở lại màu đen tuyền vốn có. Đồng thời nhìn vào đôi mắt đó, tôi còn thấy có chút bí thường. Không phải là có một chút mà là vô cùng bí thường. Không xong rồi, sắc hô đã nhập vào hùng rống. Một phù thủy già hét lên, đám người dưới cũng sợ hãi mà đồng loạt chạy loạn hết lên theo hướng hành lang mà lao ra ngoài. Trên sàn tu liên tục vã mồ hôi hột. Bác hai bên cạnh tôi thở yếu ớt, thậm chí cánh tay của bác còn chẳng thể nhấc được lên. Hùng rống, nói chính xác hơn là dị út lúc này đã nhập vào hùng rống. Tiến lại gần phía hai bác cháu tôi. Trên khuôn mặt kinh dị của bác ca, đôi khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, ánh mắt thì không ngừng đặt lên người tôi. Đôi bàn tay đầy lông lá mơn trớn trên khuôn mặt của tôi, khiến người tôi lạnh buốt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này? Không bằng ngày còn quỷ dị hơn lúc tôi bị ỉm bùa trong quan tài. Tiếp theo đó, cái đầu của bác ca khẽ tiến tới gần mặt tôi. Điều tôi không thể ngờ được, chính là đôi môi dính đầy màu đen đó lại khẽ hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi sửa lại lê đôi chân lùi lại phía sau. Đôi mắt tôi trắng dã, biểu thị cho sự sợ hãi. "Bắc Hải, Bắc Hải ơi." Tôi lay mạnh cánh tay của Bắc Hải. Trong tình cảnh này, Bắc Hải là cái cột duy nhất mà tôi có thể bám víu vào. Bắc Hải khẽ mở hở đôi mắt, thì cũng lúc đó cái độc quỷ dị của Bắc Ca khẽ quay sang nhìn Bắc Hải. Thay vì tức giận điên cuồng muốn giết Bắc Hải của tôi như lúc nãy, thì lúc này đây, từng cử chỉ trên khuôn mặt tím đen lại biểu lộ sự thương cảm vô bờ đối với Bắc Hải. Trong lúc sở hái, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy sự đau thương trong đôi mắt đó. Kết thúc ở đây đi. Trong không gian quỷ dị này, giọng nói ồm ồm của lão chủ nhân đột nhiên vang lên. Cơ thể của Bác Ca đột nhiên run rẩy, sau đó thì cơ thể đó như phát điên la mạnh về phía lão chủ nhân kia. "Tao sẽ giết mày." Tôi thật sự kinh ngạc, hai mắt tôi trợn tròn, giọng nói vừa rồi được phát ra từ trong miệng của Hồng Dung, là giọng nói của một cái con gái. Đúng là gì út đã nhập vào thân thể của Bắc Cà, đến cả giọng nói lúc này đây cũng là của gì. Tuy nhiên, khi gì vừa lao đến phía của lão chủ nhân, thì lập tức liền bị một phù thủy dùng cành tre và cành dâu quật lên người. Cơ thể của Bắc Cà đau đớn quằn quại nằm trên mặt đất, từ trong miệng của thân xác đó gào lên những âm thanh vô cùng thảm khốc. Tào sẽ giết mày, dù phải xuống dưới 18 tầng địa ngục, tao cũng sẽ giết mày. Cô có thể giết được ta sao? Lão chủ nhân khuy đầu gối xuống bên cạnh cơ thể đang quản quại đau đớn của bác cả và nói bằng cái giọng vô cùng khiêu khích. Những mạch màu tiềm đen nằm dưới da trên khuôn mặt của bác cả như muốn nổ tung ra vậy. Sự căm phẫn tuột cùng trên khuôn mặt đó chẳng khác nào như muốn ăn tên huốt sống lão chủ nhân kìa. Cô là người duy nhất biết ta là ai. Chuyện năm xưa hãy quên đi mà đầu thai sang một thế giới khác. Tao phải giết mày. Đúng là năm xưa, chính ta là người cướp đi sự trinh trắng của cô. Thiên cô chết không được toàn thây, còn làm cho hùng dũng hận hùng khải đến tận xương tủy. Nhưng đừng trách ta, tất cả là do cô mà ra, vì cô đã quá mê muội thằng Khải, đó là sai lầm lớn nhất của cô. Thì ra 10 năm xưa cướp đi sự trong trắng của dì Út chính là lão chủ nhân này. Tôi nghiến chặt răng, khi tôi muốn lao đến để xé xác lão ta ra thì lập tức liền bị đôi bàn tay của Bắc Hà kéo lại. Bắc Hà nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn và khẽ lắc đầu ra hiệu. Mày, mày Cặn bá. Khi đôi bàn tay lông lá của Bác Ca đang cố gắng nâng lên để túm lấy cái cổ áo của lão chủ nhân thì cũng chính lúc đấy một phù thủy cầm cành tre và cành dâu tiến đến lại gần và quật liên tục vào cửa thề của Bác Ca. Những tiếng kêu đau đớn thất thanh vang lên không ngừng. Tôi biết là hộ tà đang trục vòng của gì hai ra khỏi người của Bác Ca. Tiếng kêu đau đớn nhỏ dần và trở nên khàn đặc. Dù Bác Ca đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này, tôi cũng thấy trong lòng vô cùng khó chịu một phù thủy quất một hồi, xong đó mụ dùng một chiếc chuông đồng lắc nhẹ, tạo ra một thứ âm thanh vừa có tiết tấu, vừa có nhịp điệu. Đồng thời trong miệng của mụ ta liên tục mấp máy đọc một loại thần chú nào đó. Sau một hồi làm phép chục vòng, thì cuối cùng thân xác của Bác Cà nằm gục xuống nền đất. Tôi không biết là Bác Cà đã chết hay là tạm thời đang ngất đi. Xong xuôi mọi việc, mụ phù thủy cất chiếc chuông đồng lại, sau đó thì đứng gọn sang một bên, chờ chỉ thị của lão chủ nhân. Lão chủ nhân nói: Lửa thất thực vào họng khải ra khỏi đây, nơi này cho nổ tung cho ta." Lão chủ nhân quay sang nhìn tôi và Bắc 2 bên cạnh. Lúc này đây lão đột nhiên ngồi xuống trước mặt Bắc 2 trong tôi. Sau đó thì ghé sát cái mặt nạ của mình vào mặt của Bắc 2 mà nói rằng, "Chỉ Vương, đến lượt ngươi xuất trận rồi." Tôi như bị chuột rút toàn thân. "Chỉ Vương, cái câu nói này của lão chủ nhân rốt cuộc là có ý gì?" Tôi và Bắc 2 được đám người tọc của lão chủ nhân đưa ra ngoài giường quân tài của Bắc ca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 Tẩm Chí Hùng giống đã dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ Di Út, chỉ là cách bảo vệ của bác nó không mang đến kết quả tốt đẹp mà thôi. Tuy nhiên nó đi nói lại, bác cả cũng là một nạn nhân trong câu chuyện về thần giữ của. Chỉ vì ba từ thần giữ của mà đã cướp đi hạnh phúc của biết bao nhiêu người. Đám người của lão chủ nhân đặt mình trước cánh cửa sắt đi xuống căn hầm đen phía dưới. Sau khi đã giãn cách đủ một vị trí an toàn thì đám người nó mới tiến hành châm ngoài mình. Vài giây sau, Trúng bẫy cho nổ tan mảnh cái giường quan tài này của Bắc Ca. Tôi chạy đầu cúi rạp xuống mặt đất để tránh bụi đất từ đám nổ bay vào cổ họng và ngũ quan. Trong lòng tôi lúc này thấy vô cùng trống rỗng, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cuộc đời của Bắc Ca tôi lại có một kết thúc bi thương đến như vậy. Đến giờ phút này nói thẳng ra thì người thân duy nhất trên đời này của tôi chỉ còn lại bố tôi mà thôi. Thật sự lúc này đây chỉ muốn chạy về nhà và ôm chầm lấy bố khóc một trận thật to. Bác Hai phát hiện ra tâm trạng của tôi không được ổn định, cho nên vỗ vai tôi an ủi. Tôi nhìn bác cười khổ, dù thế nào đi nữa, không chỉ bác Hai, mà đặc biệt là tôi phải lấy lại tinh thần, bởi kẻ thù lớn nhất bây giờ chính là tên chủ nhân đang đứng ung dung quay lưng lại với chúng tôi kìa. Sau khi bụi khách, bụi cố, bụi của hỗn loạn mọi loại tạp chất sau vụ nổ lắng xuống một chút, thì không gian trước mặt tôi hiện ra lúc này chỉ còn lại bãi đổ nát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi còn chưa kịp thích ứng được thì tất cả chỉ còn lại đống đổ nát và bụi khói. Tôi vốn cứ tưởng Bắc Cả sẽ phải đấu một trận ác liệt với Bắc Hai trong trận chiến này. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, giờ thân xác của Bắc Cả đã tan thành tro bụi cùng với đống xương khô của gì út mất rồi. Tôi thở dài, đôi mắt đờ đẫn mà nhìn sang Bắc Hai đang nằm người trên bãi cỏ bên cạnh. Đôi mắt của Bắc trông giống như bầu trời trong xanh trên cao. Tôi biết rằng tâm trạng của Bắc cũng nặng nề chẳng kém gì tôi. Không gian âm u lạnh lẽo đột nhiên bị đánh tan bởi tiếng nổ của động cơ. Phía xa xa một đoàn xe jeep đời cũ đang di chuyển lại gần chỗ chúng tôi. Có lẽ là người của lão chủ nhân này, không biết tiếp theo lão ta có định làm gì chúng tôi. Với tình trạng hiện tại, tôi và bác Hai không còn đủ sức mà chống trả cùng như phản kháng lại đám người đó. Lão chủ nhân đứng cách xa tôi khoảng chừng 5m, lอก quay lưng lại phía tôi, hai tay vắt sau lưng như đang tính toán điều gì đó vậy. Còn bộ phù thủy già đôi lúc lại thì thầm báo cáo to nhỏ điều gì đó về lão. Đoàn xe jeep tiến tới, tôi nhìn qua cũng phải đến chục chiếc giống nhau. Nhìn khí thế như thế này, thì thật không biết tổ chức của lão chủ nhân kia tầm cỡ và quy mô như thế nào. Một người đàn ông trung niên cao và béo, tóc húi cua và trên mặt đeo kính râm bước từ trên xe xuống. Ông ta cung kính cúi đầu chào lão chủ nhân, sau đó thì đứng rạp sang một bên chờ chỉ lệnh. Lão chủ nhân đưa mắt về phía tôi và Bắc Hải. Lão không nói công gì, xong đó thì lặng lặng bước lên một con xe jeep đỗ ở phía trước. Tịch Trung Điền đeo kính râm như hiểu ý của lão chủ nhân, hắn ta vẫy tay cho ba tên người tàu đang đứng ở bên cạnh tiến đến gần hai bác cháu tôi. Bằng chứng quan sát chúng tôi một hồi, xong đó thì giữ chặt bảo vai chúng tôi, lùi lên một con xe jeep khác. Với tình hình hiện tại, không có sức phản kháng, cho nên chúng tôi đành mặc cho đám người tàu tự làm theo ý của bọn chúng. Khi lên xe,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 Tôi quay sang nhìn tên người tộc ngồi bên cạnh. Hắn hấp ngắn ngáp dài, nhìn chằm chằm khắc nào vào mặt tôi. Rốt cuộc các người muốn làm gì hai bác cháu tôi? Tên người tộc ngồi cạnh khẽ liếc tôi bằng đôi mắt dữ tợn của hắn. Hắn giơ ngón tay giữa chỉ vào mặt tôi. Tôi không biết là hắn không nghe hiểu tiếng của tôi, hay là do hắn cố tình chọc tức tôi nữa. Bác Hai khẽ lay nhẹ cánh tay tôi. Bác khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi không nên đôi co với tên người tộc đó nữa. Tôi thu dần lại nét mặt giận dữ của mình, rồi quay sang nhìn sắc mặt của bác Hai.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 Bởi vì ánh mắt của lão chủ nhân nhìn tôi thật sự rất quen thuộc. Lão ta ngừng quan sát tôi, lòng đưa mắt nhìn sang Bắc Hải đang đứng bên cạnh tôi. Với tình hình hiện tại, nếu bắt Bắc Hải phải đi bộ vượt qua ngọn núi này thì quả thật sức khỏe của Bắc Hải sẽ chẳng thể chịu được. Có thể cho Bắc Hải của tôi ngụp nước được không? Tôi nhìn lão chủ nhân, tôi biết hai Bắc cháu tôi vẫn còn giá trị lợi dụng với lão, cho nên lời đề nghị của tôi khẳng định sẽ không bị lão chủ nhân từ chối. Một tên người tàu lôi từ trong xe ra một chai nước lọc. Tôi mừng rỡ mở nắp chai và đưa miệng trà lên miệng Bắc. Bắc Hai uống một hơi dài, suýt chút nữa thì bị sặc. Lão chủ nhân quan sát tình thế xung quanh, sau đó lão ta lôi từ trong túi áo kaki của mình một chiếc la bàn sắt. Tôi nhìn qua thì thấy chiếc la bàn này có cấu trúc hoàn toàn khác với cấu trúc của những chiếc la bàn bình thường. Điều đặc biệt chính là ở giữa la bàn còn có một đốt ngón tay trỏ của người. Lão chủ nhân vừa nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn trên tay mình, đặc biệt là chiều quay của ngón tay trỏ nằm trên chiếc la bàn. Lão ta bắt đầu lẩm bẩm đọc một loại thần chú nào đó. Sau chừng 1 phút, ngón tay trỏ kia đột nhiên rung mạnh, từ màu da vốn có, ngón tay lập tức chuyển sang màu tím đen. "Chủ nhân." Chân mày Mộ Phù Thủy nhíu lại, thái độ tỏ rõ vẻ lo lắng. Lão chủ nhân không nói câu nào, lắp tập trung quan sát sự biến đổi về màu sắc của ngón tay trỏ trên chiếc la bàn, đồng thời lão giơ tay ra hiệu cho Mộ Phù Thủy im lặng. Lão chủ nhân di chuyển chiếc la bàn trên tay sang một vị trí khác. Lão di chuyển dần dần theo quỹ đạo đường tròn. Màu sắc trên ngón tay cũng thay đổi theo, từ đen tím thành nạt dần và cuối cùng chuyển sang màu đỏ, loại màu sắc mà giống như vết da bị bỏng vậy. Khi màu đỏ của ngón tay đạt cực đại thì cũng chính là lúc chiếc la bàn dừng lại ở trước mặt của Bạch Hải. Tôi nhìn thấy một phù thủy già thở phào nhẹ nhõm, còn lão chủ nhân thì không ngừng quan sát Bạch Hải. Sau khi quan sát Bạch Hải một hồi, lão thủ lại chiếc la bàn và nói: "Đóng lều nghỉ lại đây một đêm."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 Hiện tại đang là cuối thu, cho nên chỉ khoảng 6 giờ là mặt trời lặn. Tiểu Đồ có nghĩa là chỉ còn một tiếng nữa để cho đám người tàu dựng lều. Thời gian này không quá gấp, có lẽ là vẫn đủ. Theo sự gia lệnh của lão chủ nhân, đám người tàu di chuyển thêm 100m vào hẳn bên trong cánh rừng phía trước. Nơi đó có một bãi đất rộng, bên cạnh còn có một chiếc hồ lớn chứa nước ngọt. Chọn nơi này để dựng lều quả là phù hợp. Đám người tàu và hai bác cháu tôi tính ra vừa tròn 40 người. Chúng dựng cả thẻ mới chiếc lều. Tất cả đều là lều quân đội. Với mỗi một chiếc lều đóng người tàu dùng 18 cọc sắt để đóng, gấp đôi so với số lượng cọc sắt của một chiếc lều thông thường. Mỗi chiếc lều có kích thước chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m, đủ để cho 4 đến 5 người ở. Tôi và Bắc Hải bị chó chặn tay bằng dây thừng, chúng kéo chúng tôi đứng gọn ở một góc, lúc nào cũng có hai đến ba tên người tàu thúc giục căng chừng. Tôi đưa mắt nhìn Bắc Hải nói nhỏ, "Bác có biết là bọn chúng đang định làm gì không?" Bắc Hai trả lời, sắp đến lập đông, có lẽ lão tổ nhân kia đang lên kế hoạch gọi Âm Minh. Nghe giọng nói của Bắc Hai, thật may khi tôi thấy giọng nói của bác đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Bọn chúng cho rằng có thể dùng chúng ta để gọi Âm Minh lần sau. Bắc Hai khẽ nhếch mép cười, nụ cười vừa có phần chua chát, vừa có phần bi thương. Bắc Hai nói, vì họ cho rằng tôi là Si Vương, thủ lĩnh cuối cùng của bộ tộc Can Trì, Tri Vương, khi nhắc đến cái tên này, bộ não của tôi dường như bị đóng băng vậy. Lần cuối cùng trong giấc mơ xuyên không về hơn 800 năm trước, chính là lúc tôi cho rằng Tri Vương lúc đó chính là Bắc Hải hùng khai của tôi. Nếu bây giờ nói Bắc Hải đang ngồi bên cạnh tôi lúc này là Tri Vương, thì quả thật mọi chuyện quá thần kỳ. Thế còn bác, bác có cho rằng mình chính là Tri Vương không? Tôi dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Bắc Hải, hy vọng tôi sẽ nhận được câu trả lời. Một câu trả lời khiến trong cái đầu của tôi không còn rối tung lên nữa. Thị vương rốt cuộc là người như thế nào?" Đôi mắt của bác hai nhìn xa xăm theo hướng chiếc hồ nằm phía sau đám người tàu đang dựng lều. Giọng nói của bác mang âm hưởng của sự nghi hoặc. Câu hỏi này của bác, dù việc đang hỏi tôi lại giống như đang hỏi chính bản thân mình vậy. Tôi thật sự không biết nó mang hàm ý chính xác là gì nữa. Là một người khó đoán và tâm cơ. Tôi cũng nhìn về mặt hồ tĩnh lặng xa xăm phía trước và thành thật trả lời. "Dựa theo những cảm xúc của mình khi xuyên không về hơn 800 năm trước, Tôi cho rằng Tri Vương chính là con người như vậy. Khác với vẻ trầm ngâm khi nãy, sau khi nghe câu trả lời của tôi, Max Hai không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu nhìn tôi. Tôi không biết lúc này có phải là lúc phù hợp để nói với Max Hai về việc tôi đã gặp được Tri Vương của hơn 800 năm trước hay không, nhưng nếu Max Hai có hỏi, tôi nhất định sẽ thành thật mà trả lời. Tuy nhiên đúng lúc đó, trong đám người tàu đóng cọc dựng lều bên cạnh bờ hồ, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hai tên người tàu đang canh chừng hai bác cháu tôi cũng buộc phải kéo chúng tôi qua đó. Cả đám người tàu túm lại một chỗ. Khi lão chủ nhân bước tới, chúng mới giật ra hai bên. Lúc này đây, trong đám vòng tròn mà đám người tàu túm lại, hiện ra trước mắt tôi chiếc cột sắt nhuộm đỏ một màu máu. Tôi và Bắc Hải đứng một bên quan sát, lão chủ nhân ra lệnh cho một phù thủy tiến lại gần kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nơi đây trước kia có lẽ từng là một bãi chiến trường, máu của binh lính bại trận ngấm vào đất, cho nên mới khiến cho màu đất đổi màu. Không biết nơi đây phải từng đổ bao nhiêu máu mới khiến cây cột sắt kia bị đổi màu. Trong khi một phù thủy còn đang loay hoay dùng chiếc kính phóng đại để quan sát cái cột sắt, thì Bắc Hải đã giải thích cặn kẽ vấn đề cho tôi. Xét về lĩnh vực này, Bắc Hải của tôi đỉnh hơn nhiều. Bắc nói thêm, "Tôi nghi ngờ ở dưới đáy của chiếc hồ kia, không phải là xác binh lính bại trận thì cũng là máu của họ." Tôi gật đầu tán thành, "Có lẽ cũng vì ở đây có quá nhiều người từng chết oan, cho nên âm khí mới nặng như vậy." Sau một hồi quan sát và nghiên cứu, Một phù thủy cũng có cùng kết luận, giống hệt như những lời Bắc Hai vừa nói với tôi. Mụ còn nói thêm, nước trong chiếc hồ kia tuyệt đối không được sử dụng, trong đó có một lượng chất độc cổ, nếu uống phải không thành quỷ thì cũng phát điên. Khi vừa nghe mụ phù thủy nói xong, đám người tàu xôn xao bàn tán, có người biểu lộ rõ sự sợ hãi, có người thì kiên định không bộc lộ chút cảm xúc nào. Chỉ cần nghe lời, có chủ nhân ở đây, các người còn sợ gì nữa? Trong tình thế hỗn loạn tiền đao kính đen headland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 Tôi và Bắc Hai cùng tên đeo kính đen và một tên người to con vóc dáng còng nhom khác ở trong cùng một lều. Theo chỉ lệnh của lão chủ nhân, tên còng nhom còn cầm theo một hộp thuốc cấp cứu để trị thương cho Bắc Hai. "Đây các có tin ở đây là có quỷ không?" Đó là tiếng của tên còng nhom. Vừa bước vào trong lều, tôi đã nghe thấy tiếng của hắn. Hắn ngồi ôm chiếc hộp thuốc cấp cứu, giọng nói còn có phần run rún. Tôi và Bắc Hai ngồi một góc trong lều. Bắc Hai thì tỏ ra vô cùng bình thản. Còn tôi thì tò mò theo câu chuyện của tên cọp non kia. Tên đọc kính đen cốc mạnh vào đầu tên cọp non một cái. Tên cọp non yếu đuối rụt cổ lại, khuôn mặt còn biểu lộ thái độ không cảm tâm. Đại ca không tin em thật à? Ở góc cây khố bên bờ hồ, em đã nhìn thấy một bóng đen mặc áo giáp chiến, tay cầm kiếm nhìn chằm chằm vào em. Không khí ở đây vốn đã quỷ dị rồi, vừa nghe tên cọp non nói xong, người tôi cũng bất giác mà nổi hết da gà. Dọa mà dọa quỷ này. Vừa nói, tên kinh dâm vừa giơ năm đấm liên tục gõ lên đầu tên cọm nhom. "Chủ nhân còn ở đây, mày sợ cái gì? Cho dù là âm binh nổi dậy cũng chẳng là cái đinh gì." Vẻ mặt của tên kinh dâm vô cùng hắc. Tên cọm nhom cũng khẽ rụt cổ lại, tuy nhiên vẫn không cam chịu. Hắn ta gọi nói thêm, "Em có mắt âm dương mà lại không tin?" Tên kinh dâm lại giơ tay lên toàn đánh, thì tên cọm nhom bèn cong đít bò chạy, núp vào một góc nền. Bạch Hải Vồn Dí đang ngồi bất động nằm chiều. Ông nhìn khách quay đầu, đảo mắt nhìn tận cổ nhơ một cái. "Tôi đoán có lẽ vì câu nói về đôi mắt âm dương vừa rồi, đặc gây sự chú ý cho bác." "Thậm như tôi được biết, mắt âm dương hay là con mắt thứ ba là từ chỉ những người có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Nói ngắn gọn là có thể nhìn thấy ma quỷ. Mỗi người đều có con mắt thứ ba, nhưng không phải ai cũng có thể mở được con mắt này. Thường thì là người bẩm sinh sinh ra đã có, hoặc là trải qua biến cố tận hạn nào đó liên quan đến sống chết thì mới có khả năng mở được con mắt này." Tỷ suất những người có đôi mắt âm dương trên thế giới này vô cùng ít. Nếu nói tên Cổ Nhum này có đôi mắt âm dương thật thì quả là cuộc sống của hắn từ trước đến nay cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn thấy ma quỷ đụng đến với việc sống chung với chúng, bác Hàn nghiêm túc quan sát tên Cổ Nhum. Qua ánh mắt của bác, tôi có thể thấy được rằng bác giống như là đang muốn tìm kiếm điều gì đó vậy. Bác nói, "Nếu cậu có đôi mắt âm dương thật, vậy thử nhiên xem tôi rốt cuộc là người hay ma." Tên Cổ Nhum trợn tròn mắt, trên mặt của hắn vô cùng căng thẳng, miệng không nói nên lời. Khi nhắc đến ma quỷ, tên Kình Dâm vốn đã không ưa gì, cho nên câu chuyện về mắt âm dương khiến hắn càng bực mình hơn. Kình Dâm tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tên còng nho mà hét lớn: "Mày trị thương cho nó, mày còn ăn nói hàm hồ, tao cắt cổ mày cho mày thành ma thật luôn." Tên còng nho sợ hãi, vừa nghe Kình đen đoạ liền lập tức cong đít lên lại chỗ bác Hai tôi. Hắn vừa liếc mắt nhìn Kình đen đầy phòng, lại vừa lúng túng mà cái hộp thuốc cấp cứu ra. Sau khi cảm thấy kinh đèn không xong tới đánh mình nữa, thì tên còm nhỏ mới tập trung trị thương cho bác Hai. Nhìn hắn yếu đuối, tay chân vụng về thế thôi, nhưng trong việc trị thương lại vô cùng chuyên nghiệp và có kiến thức về y học hơn người. Còm nhỏ rửa và sát trùng vết thương cho bác Hai. Chứ người bác chủ yếu là những vết thương ngoài da, không có vết thương nào nặng ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Vậy tại sao sức khỏe lúc nãy của bác yếu như vậy? Tôi có chút thắc mắc nên hỏi bác Hai. Bác thở dài trả lời, Trong căn phòng kiến đó, ấm khí quá nặng. Hơn nữa Hùng Dũng lại dùng bùa yểm lên người tôi, cho nên cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Vậy bây giờ bác thấy sao rồi? Ổn hơn rất nhiều rồi, yên tâm. Nhìn ánh mắt chắc chắn và kiên định của bác hai, tôi có thể yên tâm được 7-8 phần rồi. Sau 30 phút vừa sát trùng vừa bôi thuốc và vừa băng bó viết thương, thì cuối cùng cũng xong. Tiết cọp nhòm cất thuốc và đồ dùng vào lại trong hộp thuốc cập cứu. Nét mặt của hắn lúc này cũng đã dạn ra rất nhiều. Cảm ơn cậu. Bắc Hải lịch sự biểu lộ sự cảm ơn. Thuốc của chủ nhân chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Yên tâm, từ giờ đến sáng mai vết thương trên người anh sẽ lành lại 7 đến 8 phần. Tên quỷ nhom tự tin đáp lại. Tôi nghĩ nhìn hắn yêu đối tên này, có lẽ công dụng duy nhất của hắn đi theo lão chủ nhân kia, chủ yếu là để trị vết thương cho những người khác khi gặp chuyện thương tích ngoài ý muốn. Lão chủ nhân đặc biệt sai hắn ta dùng loại thuốc tốt nhất để trị thương cho Bắc Hải của tôi. Thì xem ra lão đến giờ phút này Chưa cậu ý định giết hai bác cháu tôi Đồng hồ lúc này chỉ điểm Bảy giờ kém hai mươi phút Không gian bên ngoài đã bắt đầu vang lên Tường kêu của các loài quân trùng Tên cọp nhom lấy từ trong ba lô của mình ra Những chiếc bánh lương khô và một chai nước Hắn chia cho hai bác cháu tôi Sau đó thì cũng ngồi ăn ngon lành phần của mình Tình kinh dâm vừa ăn bánh Vừa nhìn tên cọp nhom nói Từ giờ đến một giờ sáng mày canh Còn từ một giờ đến sáng tao sẽ canh Giờ tao đi ngủ Nhớ là canh chừng hai đứa chúng nó và không được ra khỏi lều, nghe chưa? Cỏm Nom gặm đồ linh lựa, sau đó lại đưa miếng bánh lương khô lên miệng. Còn Tỳ Kình Dâm sau khi ăn xong cũng tìm cho mình một góc trong lều mà đặt lưng xuống. Thần không biết nơi đây có thứ tà ma quái quỷ gì mà lão chủ nhận đặc biệt cảnh cáo là không được phép ra khỏi lều khi mặt trời đã lặn. Sau khi ăn xong, tôi và Bắc Hai cũng tìm một góc trong lều mà ngả lưng chợp mắt. Tôi thì không sao, nhưng Bắc Hai còn đang bị thương cho nên nhất định phải được nghỉ ngơi cẩn thận. Bác hai nằm chắn bên ngoài cho tôi, còn tôi thì nằm sát vào bên trong tấm bạc căng lều. Thật ra bác hai cũng không cần hành động như vậy. Trong tình huống như thế này, tôi nghĩ tình kình dâm và tên cộp nhòm cũng chẳng dám làm gì tôi đâu. Đến 7h30, không gian xung quanh trở nên vắng lặng, chỉ còn vọng lại tiếng côn trùng kêu và tiếng gió rừng. Tôi trần trọc phải mất 30 phút mới có thể chìm vào giấc ngủ. Lúc đó tôi ngủ khá say. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, đến khoảng 12 giờ đêm thì tôi giật mình tỉnh dậy. Điều kỳ lạ đó chính là khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi đã không còn thấy Bắc Hai nằm bên cạnh mình nữa, mà thay vào đó Bắc Hai của tôi đang nhẹ nhàng kéo khoán lều và đi ra. Bắc Hai đang làm cái quái gì thế này? Tôi lúc này đây chỉ nghĩ đơn giản, đó là Bắc Hai muốn đi vệ sinh. Nhưng khi tôi quan sát xung quanh lều, thấy cả tên Còm Nhom và Tịch Tĩnh Dâm đều nằm bất động một chỗ thì tôi cho rằng nhất định có chuyện quái quỷ gì đó đang xảy ra. Cho nên tôi quyết định sẽ bám theo bác hai, xem rốt cuộc thì bắt định đi đâu. Vừa bước ra khỏi lều, một loại mùi thơm như mùi trầm hương không biết từ đâu bay tới, xộc vào mũi tôi. Thiếu chút nữa thì khiến tôi hắt xì, đánh động cả gần 40 con người đang ở đây. Tôi bèn lấy tay che mũi lại, giảm lượng mùi trầm hương tiếp tục xộc vào mũi mình. Bác hai lẳng lặng đi ở phía trước, có vẻ như là bác vẫn chưa phát hiện ra tổ đang bám đuôi bác ở phía sau. Thay vì luôn cúi, cẩn thận từng bước như tôi, Thì Bắc Hải bước đi vô cùng điềm tĩnh và hiên ngang. Tôi thấy có chút khó hiểu, bác không sợ đám người tàu và lão chủ nhân kia phát hiện ra sao? Trong đêm trăng sáng, Bắc Hải đi về hướng bờ hồ. Bắc đứng ở bên bờ hồ quan sát mặt nước một lúc, sau đó thì bỗng nhiên bác lấy từ trong người mình ra một vật gì đó. Tôi lúc này đang nấp mình sau cây cốc cây, khoảng cách cũng hơi xa, cho nên tạm thời tôi vẫn chưa thể thấy rõ là Bắc Hải đang cầm thứ gì trên tay nữa. Bắc Hải sau khi quan sát mặt hồ và vật trong tay mình, thì đột nhiên Bắc Hải khẽ giơ thứ đó lên cao, hướng về phía ánh trăng. Lúc đó Tô cũng sửng người kinh ngạc. Thứ mà Bắc đang giơ lên hướng về phía mặt trăng sáng trên cao chính là cây châm vàng cổ vật pháp khí của bộ tộc Càn Trì. Bắc Hải là đang muốn làm gì đây? Tôi còn nhớ rõ Bắc Hải từng giải thích với tôi về cách gọi âm binh. Vào ngày lập đông trăng sáng và có mưa thì khi đó dùng cánh hoa mộc lan đỏ để giải phóng ấn của âm binh. Bất giác tôi nhớ đến câu nói này của Bắc Hải. Tự nhiên nhìn không gian xung quanh cảm thấy không đúng cho lắm, nên tôi bèn gạt bỏ suy nghĩ bác hài đang gọi âm bình ở trong đầu ra. Bạch hài giữ kỳ trâm vàng theo hướng ánh trăng sáng được khoảng 5 phút, thì bỗng nhiên mặt hồ gợn sóng, sau đó thì vô vàn những làn khói màu trắng bốc lên từ trong mặt hồ. Thậm chí kinh khủng hơn là tôi còn nhìn thấy rất nhiều bóng trắng, thứ gọi là ma quỷ ngòi lên từ hồ nước đó. Đám bóng ma màu trắng đó lơ lửng trên mặt hồ, chỉ nhìn thấy hình dáng chứ không nhìn thấy mặt. Suốt chốc nữa vì sợ hãi mà tôi hét ầm lên, tôi phải dùng hai bàn tay bịt chặt miệng của mình lại. Bắc Hai còn có quá nhiều mặt mà tôi chưa hiểu hết, đặc biệt là hành động đang diễn ra này khiến tôi vô cùng kinh hãi. Sau khi những linh hồn bay lên khỏi mặt hồ và lơ lửng trên không trung, thì mặt hồ lúc này gợn sóng vô cùng dữ dội. Mùi trầm hương càng lúc càng nồng. Khi ánh trăng sáng soi rõi cây châm vàng trên tay Bắc Hai, tôi còn nhìn thấy rõ từng bông hoa mộc lan được đính trên chiếc trâm đó. Mặt hồ gợn sóng nước bắn tung tóe, từ dưới mặt nước một oan hồn trắng tinh mờ ảo khác nổi lên. Khác với những linh hồn đang châu lơ lửng trên không trung kia, linh hồn cuối cùng này ngũ quan đầy đ đồ, tôi thậm chí còn có thể nhận ra người đó chính là Trì Vương. Bắc Hai thu cây châm phảng về, mặt đối mặt với linh hồn của Trì Vương. Tôi lúc này vô cùng mơ hồ, không biết ai mới là Bắc Hai, ai mới là Trì Vương nữa. Đúng lúc đó sóng gáy của tôi nhói lên một cái và cuối cùng thì tôi ngất đi lúc nào không hay. Trong đầu tôi lúc này liên tục xuất hiện những hình ảnh trong đêm trắng sáng. Chỉ phụ nhân cầm kiếm tử vẫn, máu đổ đầy trên mặt sân. Tôi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn ướt nhèm, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi vẫn đang nằm yên vị trong lều như là từ từ giờ đi vậy. Tuy nhiên, có một điều khác biệt, trong lều lúc này chỉ còn lại mình tôi. Bắc Hải, Tịch Cảnh Dâm và tên cầm nhom đều không thấy đâu. Qua lớp vải bạc quần đội, tôi nhìn thấy khoảng không bên ngoài sáng trưng. Còn liên tục có tiếng nói của đám người tẩu vọng đến, nhất định là có chuyện xảy ra rồi. Tôi lập tức kéo khóa tấm vải lều và bước ra bên ngoài. Không gian trước mắt tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, xung quanh nơi này phải đến hàng trăm con rắn đang bò trên khắp nơi. Đám người tẩu thì đang ra sức dùng súng bắn rắn để ổn định cục diện. Trong lúc tôi lúc này hoang mang cực độ, thì một con rắn từ trên mái lều trườn cái cổ của nó xuống và nhìn chằm chằm vào tôi. Cái cổ của nó còn liên tục phát ra những tiếng khè khè vô cùng đáng sợ. Con rắn này có chiều dài trung bình khoảng 1 mét, chừng ngang thì to cầm cỡ cổ tay của tôi. Xét về hình dáng thì khá giống với con mãng xà ở trong tòa cổ đan đã tấn công tôi và bác Hai lần trước. Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp, khi con mãng xà chuẩn bị ném mình lao vào tôi thì cũng may lúc đó bác Hai từ đâu phi tới, dùng một cành cây khô quật ngang cái thân của con rắn, khiến nó ngã sõng soài nằm chềnh lên mặt đất. Tôi sợ hãi nép vào sau lưng của bác Hai. Khi con rắn này bị thương thì tiếp tục lại có một đàn rắn tầm 5 đến 6 con khác bò tới. Tuy nhiên điều kỳ lạ đó là, khi chúng vừa nhìn thấy Bắc Hai, thì cái đầu của bọn chúng bèn rụt lại mà bỏ đi nơi khác. Bọn chúng sợ Bắc Hai sao? Tôi bắt đầu thấy lạ. Đúng lúc đó, một phù thủy từ đâu chạy tới, mù ta ra lệnh cho hai tên người tàu khác bắt giữ lấy Bắc Hai và tôi. Mù lôi hai bác cháu tôi ra giữa bãi chiến trường, nơi đám người tàu đang bị đàn rắn tấn công mãnh liệt nhất. Có tên còn bị cả đám rắn súm lại cắn nát cả một cánh tay. Có tên bị nhẹ hơn cũng bị xây sát để cổ và mặt. Đàn rắn này là từ trong hồ nước kia trườn lên, cứ con này bò lên lại đến con khác, số lượng rắn không thể đếm xuể là bao nhiêu. Một phù thủy đột nhiên giơ súng chĩa vào đầu tôi. Tuy độc phải là người gây ra vụ này, mù có giết tôi thì cũng vô ích sơ, đàn rắn kia vẫn sẽ không ngừng mà tấn công. Mau tìm cách khiến chúng dừng lại, nếu không nó sẽ phải chết. Bục phù thủy dí sát nòng súng còn nóng vào trán tôi, khiến trán tôi bỏng rát. Tuy nhiên, ánh mắt của mù lại liên tục đặt lên người bác hai của tôi. Tôi vô cùng hoang mang Rốt cuộc trong lời nói của mụ ta có ẩn ý gì Nhanh lên Tao không kiên trì được nữa đâu Mụ ta tức giận hét lên Nhìn sắc mặt mụ vô cùng khẩn trương Trong tình cảnh này không thể không khẩn trương được Bác hài quan sát tình hình xung quanh một lượt Sau đó thì bác nhìn mụ phù thủy nói Bà bỏ sung xuống Đảm bảo an toàn cho thất tịch Còn lại giao cho tôi Nói xong bác rút chiếc dao găm Được dắt được cặp quần tên người tàu đứng bên cạnh Sau đó thì bác dùng chiếc dao đó rạch mạnh một đường ở giữa lòng bàn tay của mình. "Bác Hai, tôi xương người, không biết là bác đang định làm gì nữa?" Máu trong lòng bàn tay bác Hai chảy xuống, một con rắn vừa trườn đến dưới chân tên người tàu đứng bên cạnh tôi, đột nhiên rụt cổ lại, cong người trườn ngược lại phía sau. Bác Hai đi khắp xung quanh khu vực 10 chiếc lều và cứ như vậy, vừa đi máu trong lòng bàn tay của bác chảy xuống đến đâu thì đám rắn rụt cổ, bò chạy đến đấy. Đám rắn phát ra những âm thanh vô cùng thảm thiết. Sau đó thì đồng loạt thi nhau trườn vào trong hồ. Trong đầu tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, tình cảnh lúc này tôi không thể nào có thể giải thích được. Còn Mộ Phù Thủy đứng bên cạnh tôi thì nét mặt dần giãn ra, trên khóe môi của Mộ còn khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm. "Đám rắn đó sợ Hùng Khải, mày có biết vì sao không?" Mộ Phù Thủy nhìn tôi, nét mặt của Mộ biểu thị như Mộ biết rõ tất cả mọi thứ vậy. Không chờ bọn tôi trả lời, Mộ nói tiếp, "Bởi vì Hùng Khải chính là chủ nhân của bọn chúng." Không thể nào, tôi khẳng định. Sao Bắc 2 của tôi có thể là chủ nhân của đám rắn kia được? Tuy nhiên khi đến đây, tôi lại thấy có quá nhiều điều khó hiểu. Điều đám rắn này là cùng loài với con mãng xà ở trong cổ đàn, thì đúng là có chuyện cần nói. Trong tòa cổ đàn, con cự mãng trong lúc giao chiến với Bắc 2, tôi có thể nhận ra mỗi lần Bắc 2 tấn công nó, nó chỉ phòng ngự mà không hề tấn công lại. Hơn nữa, chiếc chuông đồng trong tòa cổ đàn có thật sự là có thể điều khiển được con mãng xà. Lúc Bắc 2 cứu tôi, Có phải thật sự là bác chỉ gõ bừa lên chiếc chuông đó không? Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn các mắt xích liên quan đến con mãng xà và bác hai. Rốt cuộc thì đồng mới là câu trả lời chính xác nhất dành cho tôi. Sau khoảng 20 phút, khi chắc chắn đã đuổi được hết đám rắn đó trở về hồ, thì bác hai mới quay trở lại chỗ tôi và bộ phù thủy. Người bác lảo đảo vì mất máu quá nhiều, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tôi vội vàng đỡ lấy bác hai và dìu bác ngồi xuống bãi cỏ dưới chân. Tên cổ nhom lúc này không biết từ đâu chạy tới, Trên tay hắn còn cầm theo cả hộp thuốc cấp cứu. Không chần chừ một giây nào, hắn lập tức xử lý vết thương cho Bạch Hải. Khi thấy tình hình đã ổn định hơn, Mộ Phù Thủy bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Bùm bùm, từng tiếng súng nổ lên khiến tôi bất giác mà giật nảy mình. Những tên người tàu bị hắn cắn, dù còn sống, nhưng Mộ ta đều nổ súng giết không thương tiếc. Tại sao Mộ ta lại làm vậy? Rõ ràng là người của Mộ ta. Tôi thắc mắc. Bạch Hải bèn giúp tôi giải đáp đám dân đó cao độc, những người bị giàn cắn sẽ không thể sống quá một tiếng đồng hồ nữa. Mụ ta chỉ là đang giúp bọn chúng gia đình nhanh chóng được đọng đượn hơn mà thôi. Thì ra là vậy, nhưng làm như thế cũng quá là độc ác rồi. Tôi quay sang nhìn bác Hai, nhờ tác dụng của thuốc trị thương của tên còng nhom, sắc mặt của bác Hai đã khá hơn rất nhiều. Tôi hỏi bác, mụ phù thủy nói bác là chủ nhân của đám dân đó, cho nên đám dân đó mới sợ bác. Nói hỏi thì cũng không chính xác. Thực chất là tôi đang thăm dò Bắc Hai. Thật ra đám dân đó lại bị lầm tưởng tôi là chủ nhân của bọn chúng, lầm tưởng tôi chính là Trì Vương, Trì Vương mới là chủ nhân của bọn chúng. Trì Vương, hai từ này dường như xâm chiếm mất một nửa cuộc sống của tôi vậy. Từ khi chui vào trong cái ngôi mộ cổ đó, cuộc đời tôi sau này tất cả đều liên quan đến cái tên Trì Vương. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh Bắc Hai dùng cây châm vàng gọi hồn Trì Vương trên mặt nước. Thật thật giả giả, mọi thứ trộn lẫn vào nhau. Khiến tôi chẳng thể nào mà nắm mắt được Nhưng sự thật là đàm dặn đó Thật sự sợ bác Tôi không tin rằng đàm dặn con linh tính đó Lại không nhận ra được đúng với là chủ nhân thật của mình Bác hai nhìn thấy sự ngờ vực Trong đôi mắt của tôi Bác giải thích thêm Đàm dặn đó nằm trong hồ mấy trăm năm qua Ký ức của bọn chúng về Tri Vương có lẽ Cũng mai một theo thời gian Cho nên cũng có thể hiểu được chúng nhầm tôi là Tri Vương Không thể Tôi khẳng định Lúc này đây tôi cho rằng bác hai đang giấu tôi điều gì đó thậm chí ngay bây giờ tôi còn nghi ngờ Bắc Hải chính là người đánh thức đám rắn đó. Giấc mơ của tôi khi nhìn thấy Bắc Hải chạm mặt tri vương lúc này có lẽ không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Bắc Hải khá bất ngờ về lời khẳng định của tôi. Rốt cuộc Tịch đang nghĩ ngợi điều gì? Bắc Hải đưa mắt nhìn tôi hỏi. Tôi đưa mắt nhìn sang tên cầm nhom vẫn đang ngồi bên cạnh nghiên cứu đồng thuốc trong hộp. Tâm trạng rối bời không biết nên bắt đầu từ đâu, thì đúng lúc đó mụ phù thủy già đi tới, trên tay mụ ta vẫn còn cầm khẩu súng K59. Mũi ta thổi thổi nóng rúng, vẫn còn bốc khói. Sau đó thì nhanh được cắt, mũi ta dí súng vào đầu Bắc Hải. Tiên cẩm nho ngồi bên cạnh sợ hãi bèn vội vàng ôm hộp thuốc cấp cứu chạy mất. Tôi vô cùng tức giận, vừa rồi chính mắt là người đã cứu sống đám người của Mũi ta, giờ Mũi ta lại oán báo ân, thật không thể chấp nhận được. Nếu không có Bắc Hải, thì đám người của bà giờ đã làm mồi cho bầy rắn đó rồi. Giờ bà lại oán báo ân, ta còn có phải là người không? Một phù thủy đưa đôi mắt trắng dã của mình nhìn qua tôi. Bàn tay còn lại của mụ khẽ vỗ mạnh lên mặt tôi đầy khâu khích. Mụ nói, Thần giữ cuộc của ta, thần ngây thơ quá, nên nói thế nào nhỉ? À, nó ngắn gọn cho thần biết, đàm giận đó chính là do chủ nhân đánh thức đó. Tôi gạt phăng tay mụ ta ra, tôi nghiến răng nghiến lời. Mụ phụ thủy lau đôi bàn tay của mình lên vạt áo, đồng thời mụ khẽ lướt mắt nhìn Trì Vương rồi lại đưa mắt nhìn tôi. Mụ tiếp tục nói, Loài rắn vừa rồi được gọi là Sa Tì là một loại rắn độc nhất vô nhị được nuôi bằng huyết nhân sâm. Sát ty do thủ lĩnh của các đời tộc Can Chi nuôi để lấy mật điều chế độc cô đoạn. Bọn chúng đều có linh tính, bọn chúng chỉ nghe chỉ lệnh duy nhất của thủ lĩnh tộc Can Chi. Nói xong Mộ Vô Thủy nhìn chằm chằm vào mặt Bắc Hải, khẩu súng trên tay mù lại khẽ nẩng lên, dí thẳng nòng súng vào chán của Bắc. Giờ tôi nên gọi cậu là Chi Vương hay là Hùng Khải đây? Mộ Tanh nhếch mép khinh khỉnh, làm cho những nếp nhăn trên mặt cong lên nhìn vô cùng giễu cợt. Trì Vương, ngài nấp mình trong thân xác khủng khai cũng khá lâu rồi đấy. Thân xác của tôi lúc này thất thần như người mất hồn. Nét mặt bác hai bình thản không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhìn vào nét mặt của bác, tôi cũng chẳng thể đoán được ra bác đang nghĩ gì. Đột nhiên nét mặt bình thản của bác hai biến sắc. Mạc Khải đứng lên, hai tay vắt sau lưng mà hướng về phía anh chàng. Bóng dáng này của bác thật chẳng khác gì Trì Vương. Mạc hai liếc mắt nhìn mụ phù thủy già, trên khóe môi của bác khẽ nhếch lên nụ cười u ám. Trần Tuyết Hoa, thần thức được lưu giữ qua các đời của dòng họ Trần, quả nhiên danh bất hư truyền. Tìm đồ đập loạn nhịp, Tô Trận tròn đôi mắt nhìn Bắc Hải. Trần Tuyết Hoa, cái tên này nghe quen tai làm sao? Tuyết Hoa, đây chẳng phải là con bé hồ gái tóc tết đuôi sam bên cạnh Mộc Lan khi bước vào nhà họ Trương sao? Chỉ vương quá lời, Nụ Tử thật không dám. Một phù thủy hơi cúi người hành lễ với Bắc Hải, tuy nhiên đây chỉ là động tác nửa châm biếm nửa giả tạo. Tôi không thể trở thành một con ngốc mà đứng đây nghe Mộ Phù Thủy và Bắc Hải vờn lẽ nhau được. Cho nên tôi lập tức bước lại trước mặt Bắc Hải hỏi cho rõ mọi chuyện. Tôi không biết chỉ vương hay là Hùng Khải, tôi chỉ biết rằng người đàn ông gần 40 tuổi cùng tôi kể vài tác chế này chính là Bắc Hải của tôi. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Nụ cười u ám trên môi Bắc Hải liền biến mất. Bắc Hải nhìn tôi bằng ánh mắt có phần bình thường. Tuy nhiên khi bác chưa kịp lên tiếng trả lời thì Mộ Phù Thủy đã hắng giọng nói xen ngang.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 là trưởng nữ của đời thứ hai mươi của dòng tộc Trần. Mụ sẽ mang ký ức của 19 đời trưởng nữ trước. Tôi chưa từng nghe đến một bộ tộc kỳ lạ như vậy. Phải cố gắng sắp xếp từng mắt xích trong đầu tôi mới có thể hình dung ra cơ bản về dòng tộc này. Tôi không rời mắt khỏi mụ phù thủy. Nếu mụ là trưởng nữ đời thứ hai mươi của Trần, vậy có nghĩa là những ký ức liên quan đến cô bé hầu gái tóc đuôi sam và cả tri vương mà tôi đã gặp đều nằm trong đồng mụ. Chuyện này quả là ngoài sức tưởng t Bao đời dòng tộc ta cung phụng cống hiến cho bộ tộc Can Chi, nhưng các ngươi lại coi đó là lẽ đương nhiên và không thương tiếc hy sinh tính mạng của cả gia tộc ta vì cái thứ gọi là âm binh. Thật nực cười. Nay thế sự luân hồi, người nắm cục diện lúc này lại là ta, trưởng nữ đời thứ 20 của dòng tộc thần, chứ không phải là ngươi, Tri Vương. Ngươi nấp mình kỵ như vậy, nếu không nhờ chủ nhân đánh thức đắm dẫn trong hồ kia, thì làm sao ta có thể khẳng định ngươi chính là Tri Vương? Thì ra là vậy, tất cả đều là cái bẫy.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 Lão chủ nhân lúc này đã thay mặt nạ, thay vì chiếc mặt nạ đen che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt của lúc trước, thì giờ đây chiếc mặt nạ của lão đã gọn gàng hơn rất nhiều. Chiếc mặt nạ che kín nửa mặt dưới chỉ để lộ ra đôi mắt và vừng tràn phía trên. Nhìn vào đôi mắt của lão, dù thấy ánh mắt đó nhìn khá quen, nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra đã gặp lão ta ở đâu. Quan sát đủ chưa? Cái giọng ồm ồm của lão chủ nhân cất lên. Lão đột nhiên quanh như người, giống như là cố ý để tôi nhìn thấy vừng thái dân của lão vậy Tôi sợ người, tìm lập loạn nhịp, trên thái dương của lão chủ nhân cũng có một hình xăm giống y hệt hình xăm của tôi. Hình xăm cây châm vàng không lẽ đi đâu được. Tôi vốn tưởng trên đời này ngoài tôi ra thì chỉ có Mộc Lan là có hình xăm này. Tuy nhiên khoảng cách giữa tôi và Mộc Lan là hơn 800 năm. Tôi có thể miễn cưỡng cho rằng tôi và cô ấy có mối liên quan nào đó. Nhưng còn lão chủ nhân này, hình xăm cây châm trên thái dương của lão, tôi không thể giải thích được. Đầu óc tôi quay cuồng. Coi đó có thể giải thích cho tôi tất cả mọi thứ ngay lúc này được không? Cùng diện điểm này tạm rắc lại ở đây. Ngươi quên mất nhiệm vụ chính của chúng ta khi đến đây sao? Lão tổ nhân nhìn Mụ phù thủy, giọng ồm ồm của lão ta mang nửa phần là khiển trách. Mụ phù thủy như đã hiểu ý, mụ bèn cất chiếc súng trên tay của mình lại, sau đó thì khẽ đứng nét sang một bên, đầu hơi cúi chờ chỉ lệnh của lão tổ nhân. "Chỉ có sự cho phép của ta, ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời đôi co nào nữa. Giờ ai hãy trở về nơi của ngươi đó." Sáng mai lên đường sớm Rất lời, lão chủ nhân vẩy tay áo rời đi Mù phù thủy nhìn bác hai bằng đôi mắt đầy cam phẫn Nhưng rồi mù cũng phải miễn cưỡng phụng tùng chỉ lệnh của lão chủ nhân Sau khi mọi người rời đi hết Nơi này chỉ còn lại mình tôi và bác hai Giờ tôi nên gọi bác là chi vương hay là thủ lĩnh tộc can chi đây Đôi mắt tôi lạnh nùng nhìn bác Lúc này đây tôi vẫn chưa đủ can đàm để tiếp nhận sự thật này Sau đó tôi không muốn ở lại đây thêm nữa Tôi xảy chân bước về trước lều quân đội. Bác hai cũng nhanh chóng bước sau theo tôi. Trong lều lúc này không có ai. Không biết kính dâm và cỏm nho đã đi đâu mất rồi. Tịch cứ gọi tôi như ban đầu nếu tịch muốn. Ngồi trên tấm bạt quân đội, bác hai đưa cánh tay lên định vút mái tóc của tôi. Nhưng vừa đưa tay lên không chung, bác lại do dự mà bỏ tay xuống. Tôi kể nhạt nói bằng cái giọng mỉa mai. Sao có thể được? Trì vương ơi trì vương. Thì ra từ trước đến nay tôi ngu ngờ không biết gì đều bị bác lừa lên lừa xuống. Không, tôi không lừa tịch, bởi vì thân phận chi vương này tôi cũng mới phát hiện ra. Bạch Hải bắt đầu giải thích và tường thuật lại mọi chuyện. Gần 5 tháng trước, vào hôm Hùng Khải bị sắp đánh, tôi không hiểu vì sao linh hồn của tôi lại nhập vào thân xác của cậu ta. Khi ở trong thân xác của Hùng Khải, tôi mang trong đầu ký ức của cậu ta. Còn ký ức của tôi chỉ còn sót lại dòng ký ức duy nhất, đó chính là tôi đến từ hơn 800 năm trước. Lúc đó đến bản thân mình là ai, tôi cũng không rõ. Lúc nãy nhờ đám rắn mang ký ức của tôi trở lại, nên tôi mới biết thân phận thật sự của mình. Hình ảnh Tri Vương mà Tịch Nhiên thấy khi bám theo dõi tôi lúc nãy, thật ra đó chính là linh hồn của tôi. Tỳ bà có khả năng lưu giữ ký ức, chúng đã từng lưu giữ ký ức về linh hồn của tôi. Tôi không biết mình có nên tin Bắc Hải không, chỉ là lúc này đây trong đầu tôi vô cùng loạn. Nếu nói như vậy, thì giờ Bắc Hải Tri Vương, vậy còn Bắc Hải Hùng Khải thật sự của tôi đang ở đâu? Ở trong thân xác của tôi hơn 800 năm trước, Trì Vương khẳng định. Tô Sư Ngươi, người mà kết phu thê với Mộc Lan, cũng chính là tôi đây. Mới là bác hai thật sự của tôi sao? Chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện về 800 năm trước, bác còn nhớ không? Trì Vương lắc đầu, nét mặt đột nhiên biến sắc, bác trả lời tôi. Tôi không biết hồn khải trong thân xác của tôi đã làm gì, khiến tôi chẳng thể nhớ lại mọi chuyện. Hy vọng rằng ở bộ tộc Can Chi, cậu ta không bị dòng tộc Trần nắm đằng chuôi và bị điều khiển. Điều không lịch sự, quá khứ thay đổi sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Trong lòng tôi lúc này đột nhiên thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Bắc Hải trong thân xác của Trị Vương hơn 800 năm trước có những hành động rất kỳ lạ. Tôi lúc này đây vẫn chưa thể định hình được Bắc Hải rốt cuộc muốn làm gì. Tôi còn nhớ như in tất cả mọi thứ mình đã nhìn thấy ở trong tư phòng đó, đặc biệt là đó tôi còn bị ai đó yểm bùa. Trước khi quay trở lại thế giới hiện thực này, Bắc Hải còn cố tình để tôi thấy được hình chồng sao nhật thập bát tú được kẹp trong cuốn sổ đặt trên bàn.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 Bắc khẽ nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng. Đúng lúc đó, Tần Kình Dâm và tên Cẩm Nhâm từ bên ngoài đi vào. Tên Cẩm Nhâm ôm hộp thuốc cấp cứu và nhanh chóng tìm một chỗ nằm thoải mái trong lều và đặt lên xuống, còn Tần Kình Dâm thì lại không ngừng quan sát chúng tôi. Sau đó, hắn lục tìm trong ba lô của mình một chai nước và một nắm bánh lương khô rồi ném cho Bắc Hai. Hắn hắng giọng và nói: "Dù sao thì cũng cảm ơn đồng anh lúc nãy đã cứu mạng." Chỉ Vương đón lấy chai nước, Bắc dùng lực mở nắp chai nước và đưa cho tôi. Sau đó Bắc nhìn tên kính dâm kẻ nhạt, đồng thời khẽ nhún vai thay cho câu trả lời khách sáo, không có gì. Lúc nãy tên kính dâm thiếu chút nữa thì bị tỷ già quấn cổ, may có Bắc hai đến kịp nên hắn mới có thể giữ được cái mạng của mình. Đêm đó là một đêm mất ngủ đối với tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy thế giới này thật lạ lẫm. Người đang nằm bên cạnh tôi lúc này lại chẳng phải là Bắc hai của tôi. Nơi đây, tôi thân cô thế cô một mình, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân thật đáng thương. Lúc trước khi chưa biết thân phận chính vương của Bắc hai, Dù bác có là con nuôi của ông thì tôi vẫn thấy vô cùng thân thiết, vì ít nhất tôi đã gọi người đàn ông gần 40 tuổi này là bác suốt 18 năm qua. Còn bây giờ, khi biết đây không phải là bác hai thật sự của mình, tôi thấy vô cùng lạc lõng, vô cùng bơ vơ. Tôi nằm quay lưng về phía chị Vương, để mặc cho từng giọt nước mắt trên mi mắt khẽ lăn xuống. Hôm nay tôi thật sự rất mệt. Điểm đó không xảy ra thêm chuyện gì kinh dị hay nguy hiểm nào nữa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mở mắt ra trong lều cũng chẳng còn một ai. Tôi bèn vội vàng đứng dậy và bước ra khỏi lều. Từ đờ mắt nhìn xung quanh, một luồng gió thổi đến khiến cát bay mù mịt. Trên cao mặt trời cũng chiếu xuống những tia nắng yếu ớt. Dấu hiệu này của thiên nhiên chính là đang báo hiệu mùa đông sắp đến gần. Điều quan trọng và đặc biệt đó là lập đông sắp đến. Một luồng gió to nữa thổi đến, thổi tung cả đám mặt quân đội của chiếc lều phía trước mặt tôi. Tim tôi bất giác đập mạnh. Tấm bạt lùng lầy mất thăng bằng trong gió. Khi tôi nhìn dọc bên trong lều không có một bóng người. Linh cảm nói với tôi rằng có lẽ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tôi vội vàng chạy qua chiếc lều đó, vạch tấm màn lên để xác nhận cho những điều mà mình vừa mới nhìn thấy. Quả nhiên là thật, trong lều không một bóng người. Tôi lại chạy qua những chiếc lều khác, đủ 9 chiếc lều còn lại đều cho cùng một kết quả giống nhau. Từ đường rẽ 10 chiếc lều, đầu tôi quay vòng, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng tim tôi đập mạnh. Đám người tàu, Bắc Hải Lão chủ nhân, Mụ phục thủy, tất cả đều đã biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Nơi đây chỉ còn lại duy nhất một mình tôi. Lúc này đây, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không những vậy, càng đưa mắt nhìn khoảng không xung quanh và nhìn mặt hồ bên cạnh đang gợn sóng, đều khiến tôi càng lúc càng sợ hãi hơn. Có ai còn ở đây không? Tôi gào cổ lên gọi. "Bác Hai, bác Hai ơi!" Đôi chân của tôi trở nên gấp gáp, tôi đi xung quanh 10 chiếc lều quân đội thêm một lần nữa. Lần này tôi phát hiện ra trong một vài chiếc lều, những hộp mì tôm đang ăn giờ vẫn còn bốc hơi. Rõ ràng là đám người ở đây vừa mới rời khỏi. Không có dấu hiệu của hiện tượng va chạm và xô sát. Tình cảnh này giống như là họ đã gặp phải thứ gì khiếp sợ mà vội vàng bỏ cuộc chạy lấy người vậy. "Bắc Hải ơi!" Tôi gào cổ lên mà gọi, người tôi tin tưởng nhất vào lúc này. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rừng và tiếng quạ kêu trên những ngọn cây cổ thụ phía trên cao. Nhìn bốn hướng xung quanh, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng. Nếu quả thật đã xảy ra biến cố nào đó trong lúc tôi hôn mê ngủ, thì tôi vẫn luôn tin rằng Bắc Hải hay cũng chính là Trì Vương sẽ không bỏ mặc mình tôi. Nhưng sự thật lúc này trở nên tàn nhẫn, nơi vừa lạ lẫm vừa đáng sợ này chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái là tôi. Tôi ngửi biệt trên mặt đất, hai tay khẽ ôm lấy cái đầu chứa toàn những ký ức và dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Đúng lúc đó, xung quanh tôi vang đến một thứ âm thanh vô cùng đáng sợ, nó giống như là tiếng thở của hàng hình con rắn vậy. Tôi đứng bật dậy, hướng mắt ra phía mặt hồ, qua mặt hồ đang gợn sóng dữ dội. Dưới những gợn sóng đó là hàng nghìn con rắn tỉ xà đang thịt cuộn mình vào nhau. Tim tôi đập mạnh lên hồi, đôi mắt lúc này trở nên trắng dã vì sợ hãi. Tôi theo quán tính mà giật lùi lại phía sau vài bước. Những gợn sóng càng lúc càng gợn lên dữ dội, giống như là sắp có một trận sóng thần sắp ập tới vậy. Chỉ đầy 1 phút trôi qua, những gợn sóng trên mặt hồ đã hội tụ thành một cơn sóng lớn. Nó vươn mình lên khỏi mặt nước, ẩn mình trong cột sóng khổng lồ đó vẫn là hàng nghìn con rắn đang cuộn mình vào nhau. Cột sóng lúc này đã cao được tầm 5m, tôi buộc phải định hình lại tinh thần cũng như thể xác. Tôi quay lưng vắt chân lên cột bò chạy, tuy nhiên không kịp nữa rồi, đôi chân ngắn của tôi không nhanh bằng cột nước khổng lồ đó. Khi vừa mới chạy được vài bước, tôi đã bị cột sóng đó cuốn trôi nuốt chửng.